Truyền ngôn tình cổ đại cung đấu, lệnh truy nã đông cung, ái vi đừng vội trốn. tác giả ám hương, diễn đọc Đào Mai, truyền được phát trên Đào Mai Youtube. Chương 231 ban địa phủ cầm đông tài hợp đận thức ăn vẽ hình thị thứ. Bên trong chứng một bác cháu tổ yến, chăm chậm đi vào danh nguyệt điện. Nàng tin tưởng chỉ cần mình kiên trì bền bỉ, chỉ cần cố gắng thì biểu ca nhất định giá lại thích nàng giống như trước đây. Đi đến cửa tranh nguyệt Điện lại phát hiện một người làm nhiệm vụ cũng không có, bất kể là cung nữ hay thải giám. Thật sự là kỳ quái. Thật ra thì, mình điều vụ cũng không biết. Mỗi lần thật khi làm nhiệm vụ, việc trong đại điện thường giữ lại rất ít người. Mộ Thái tử cha không thích quá nhiều người lúc ẩn lúc hiện, khi hắn đang cùng mỹ nhân cho nên tất cả điều thức thời mà lùi đi Hoàng Phủ vui vẻ trong nội tâm một hồi nếu không có ai khác thì thời điểm này chỉ có nàng cùng biểu ca cùng một chỗ vì vậy lòng vui rào rực. nhất chừng bước vào cửa điện trong đại điện cũng không thâm sáng toàn bộ đèn chỉ có bốn góc là bổn chiếc đèn cung đình tỏa ánh vàng ấm áp ngược lại trong thư phòng đèn lại sáng lấp lánh Ban địa Phủ Ta nhanh cướp bộ đi đến thư phòng. Một tay bừng chén sứ một tay ván lên mạng cửa, chính là muốn mở miệng nói chuyện. Nhưng là, lời nói chặt chẽ ngẹn ở cổ họng, tử hồ không thể tin được những gì mắt mình đang nhìn thấy. Bọn họ, bọn họ đang làm gì? Tại sao lại, cư nhiên ở đây hôn nhào? Chán sứ trong tay tử hồ không thể giữ vững, lập tức rơi xuống mặt đất, phát ra tiếng vỡ phụng chói tai. Trong không gian yên tĩnh này có vẻ cựng kỳ vang dội, hai người trên sức đồ lạnh tất cứng lại. tư văn tráng tức giận đại phá quát lên. Là ai? Thường thì xông qua bả vai tư văn tráng nhìn thấy khuôn mạng tái nhận vô lực của màn địa phủ. Khuôn mạng vốn hồng thấu như trái táo nay bất ngờ tỏa lại. Lúc này tư văn tráng đã đứng thẳng lên, khi trông thấy màn địa phủ thì hơi căng thẳng hỏi. Biểu muội sao muội lại ở chỗ này? trước kia tư vân táng thường gọi nàng là địa phủ bây giờ hắn lại gọi nàng là biểu muội thân thể mình địa phủ thoáng nghi một cái do trên bát tượng ngơ ngá, một câu cũng không nói nên lời thường hi đứng dậy sửa sang lại áo vươn tay điều chỉnh lại búp tóc bất đắc dĩ thở dài nổi ta về trước, xem ra chàng cũng có lời muốn nói cùng biểu tiểu thư ta liền không ở nơi này vướng bận nữa Vương vân tráng đưa tay kéo thường hy, tư hồ muốn xác định xem nàng có tức nhật hay không. Nhưng là sắc mặt của nàng thật bình tĩnh, không có bất chịu giống như bị người bắn kẻ thông dầm, cũng không có bất luận biểu hiện gì của người bị quấy rầy. Chẳng qua là, càng bình tĩnh lại càng khiến tiêu vân tráng có chút thẳng lên. Nàng về trước cũng tốt, rát nữa ta sẽ tìm nàng nói chuyện sao. Tiêu vân tráng nhìn thường hy chậm rãi nổi trong thanh âm lộ ra một vẻ kiên định. Ý nghĩa ở đó cũng chỉ có hai người bọn họ mới hiểu được. Thường Hi cầm bì cười một tiếng. Ừ, thứ chàng muốn ta đã đặn trên bàn của chàng rồi. Ngày mai nếu đến đó phải cực kỳ cẩn thận. Mai ta muốn đưa Tam Hoàng Tử, Tam Hoàng Tử phi sức cùng. Buổi sáng sẽ bảo Trương Hà đến hầu hạ chàng sữa bà. Mỗi ngày Thường Hi đều ăn bài những chuyện này. Phần lớn thời điểm chỉ cần không có việc gì quan trọng là nàng đến hầu hạ tiêu văn tráng rồi giường chỉ khi có chuyện thì tiêu hà hay vãn thu sẽ thay nàng đến tiêu văn tráng lợn đầu một cái trong lòng thở vào nhẹ nhõm nhìn thường hi chậm rãi bước qua cánh cửa đi ra ngoài Mạnh điệu phủ nhìn thường hi đi qua bên cạnh mình nhìn sắc mặt bình tĩnh của nàng ta tu hờ như mới vừa rồi chưa từng có chuyện gì xảy ra nàng ta Tại sao lại có thể bình tĩnh là lùng được như vậy? Ta là nữ hạ tử, sao có thể làm ra chuyện vô sĩ như vậy được? Sau khi thường thị đi, Tư Vân Trác nhìn Mạnh Địa Phụ nói Biểu mũi, vào đi, cách gì thì vào trong nói Mạnh Địa Phụ gian hàng nên chân của mình bước vào cửa Em mắt nhìn Tư Vân Trác, mang theo cảm xúc nói không rõ Mấy phần oán hận, mấy phần mắc mát, mấy phần bắt giả Thế nhưng, một chúng cũng không thể diễn tả, hết tâm tình trong lòng của nàng bây giờ. ban địa phụ cũng không có ngồi xuống, đứng ở chỗ cánh Tiêu Vân Tráng ba bước chừng thì dừng lại. Nhìn Tiêu Vân Tráng không nói câu nào. Bộ dáng kiều kiều khiếp khiếm kiếm ưu thường, thật khiến người ta sinh thương tiếc. Tiêu Vân Tráng hãy nhớ mai. Có một số việc, hắn nghĩ không muốn nói ra nhanh như vậy. Nhưng là bây giờ, nếu hắn đã lựa chọn thường thì thì sẽ về nàng chọn lại tất cả khống nghiệp. Chương 232 Ngày hôm sau, vừa rạng sáng thường thì đã phải đến chỗ lệ bình. Chẳng qua là khóc mắt hơi có điểm xanh đen, tự nhiên là tối qua ngủ không được ngon giấc. Tất cả khi nàng giả như không có chuyện gì, nhưng là nữ nhân vẫn dư cổ để ý mấy chuyện đó. Nữ nhân thông minh, Không nên đi dây dừa nằm nhận, mà nên cấp cho nhau một không gian truyền. Thường thì cũng cảm thấy mình nên tin tưởng tiêu vân trá mà không khắp nơi hạn chế hẳn, khắp nơi hoài nghi hẳn. Người làm sao vậy? Đôi mắt đen thành một mảnh lớn. cái bình vừa nhìn thấy nàng thì kinh ngạc nổi, rồi kéo tay vô cùng quan tâm. Thường thì lắng đầu một cái nói Ta không sao, tới qua ngủ hơi muộn. Thường Hy cười ra tiếng, Lê Bình sắp xuất cung, không cần tiếng để nàng ấy theo phiền não. Quả nhiên, Lê Bình nghe vậy thì cười nói: Người nhà, đừng có liều mạng, giữ được thân thể của mình mới là quan trọng. Thường Hy vừa mới bước vào cửa, không nhịp tới là Dương Quý Nhân cũng ở đây, không gọi sận sốt. Ngay sau đó phản ứng kịp, cười tiến lên hành lẽ nói: Tho tì thăm kiến Dương Quý Nhân. Dương Lạc Thành vội vàng tiến lên nói. Ngô Thượng Nghi màu đứng dậy, màu đứng dậy. Lê Bình ngược lại không nghĩ tới, nhưng quý nhân sẽ đối với Thượng Nghi khánh khí như vậy, không khỏi cười nổi. Hôm nay, dân quý nhân cũng là đến tiễn bọn ta xúc cùng. Hai người các người, người trướng vừa đặt chừng thì người sao cũng đến. Thượng Nghi che giấu kinh ngạc vào trong lòng, lên tiếng cười nổi. Không nghĩ tới, nhưng quý nhân luôn luôn không cách giao cùng ai lại có thể hòa hợp với tam hoàng tử viên như vậy. Lê Bình Tử Hồ không suy nghĩ nhiều, ngày sau đó nói, mấy ngày trước ở Hậu Hòa Viên, ta vô tình gặp được Dương Quý Nhân, thông tiện hàng quy mấy câu. Lúc đó nói chuyện tưởng là thôi, không ngờ hôm nay đang lại có thể đến tiễn ta như vậy. Thường Hiên nhìn Dương Lạc Thanh một cái đầy ẩn ý, tình cờ. Tình cờ xảy ra trên người nàng ta đúng là nhiều. Nhưng mà, Lúc này cũng không phải là thời điểm nói mấy chuyện này. Tâm thời gán sang một bên, thường hi nhìn lại bình nói. về sao xuất cùng muốn gặp mạng cũng không dễ dàng rồi. Chính người ở bên ngoài không phải chú ý nhiều hơn. Tính tình tùy tiện cần phải sửa lại. Tam hoàng tử cũng chưa chắc có thể từ thời khác khác bên cạnh người. Thường hi cố ý nói vô cùng thân mật, cho thấy quan hệ của nàng cùng lẽ bình không phải là bình thường đôi mắt khẽ quét qua Dương Lạc Thanh một cái, thế nàng ta tự hồ không hề kinh ngạc. Thường Hy thầm thở dài trong lòng một hơi, xem ra nàng ta đã sớm biết, đang cùng Lệ Bình có tình cảm vô cùng gắn bó rồi. cho nên lúc này mới có cám tạo mối quan hệ. Lúc này có người đi vào thông báo Tam Hoàng Tử muốn gặp Tam Hoàng Tử Phi, vì thế Lệ Bình cười cười đi ra ngoài. trong phòng chỉ còn lại Dương Lạc Thanh và Thượng Hy. Không khí nhất thời có chút tận trường Thường Huy nhìn Dương Lạc Thành cười nhạt nói Kinh cờ đến người dương quý phi tử hồ đặng biệt nhiều Lần trước bị phi bị gián chết Lần này vô tình gặp gỡ tam hoàng tử phi Cũng không biết ngày kháng có vô tình gặp được ai khác nữa hay không Sắc mạng Dương Lạc Thành trắng nhợt nhẹ nhạt nói Lời này của Ngô Thượng Huy Thật là khiến người ta nghe không hiểu Ta thật sự chỉ là vô tình gặp gỡ mà thôi. Không biết tại sao, thời điểm Dương Lạc Thành đối mặt với Thường Hy, trong lòng chắc chắn sẽ có một loại cảm giác sợ hãi. Rõ ràng là có địa vị cao hơn, lại màn lòng tử, chính là nên ngẩng đầu ứng ngược. Nhưng vừa nhìn thấy Thường Hy, liền thấy nội tâm rung rạy, cảm giác không nói thành lời. Thường Hy cười nhạt nói, cố ý cũng được, vô tình cũng tốt. Thật ra thì trong lòng tôi và cô đều hiểu rõ vô cùng. Tôi cũng chỉ muốn với nhân biết rõ một chuyện. Cô muốn tính toán người nào, cô muốn diệt trừ ai cùng tôi không quan hệ. Nhưng là nếu cô muốn đánh chủ ý lên người Tam Hoàng Tử Phi thì đừng trách tôi không khách khí. Thân thể dường lạc thanh sung lên, trong lòng bàn tay số một tầng một mộ hô lạnh vẫn như cũ không nói được lời nào. Tôi và Tam Hoàng Tử Phi là tỷ muội cấp tái. Chuyện của cô ấy chính là chuyện của tôi. Nhưng như, như cô muốn lợi dụng cô ấy vì mục đích gì, khiến cô ấy bị tổn thương, tôi thấy rằng cô sẽ phải trả giá đáp. Nói tích đó này thì dừng lại, thường Hi thả nhiên cười, ngay sau đó nói tiếp. Dương Quý Nhân hình như rất sợ tôi. Tôi cũng không phải là cập mẹ, tại sao lại sợ hãi như vậy? Sắc mặn dương lạc thành càng phán trắng hơn, lắc láng và áo cắn răng nổi tôi thực sự không có tâm hãm hại nàng ấy, tôi chỉ là thấy hoàng thượng yêu thích tam hoàng tử tiên như vậy nên muốn giao hãm mà thôi, có đừng suy nghĩ nhiều. thường hi đương nhiên là sẽ không tin mấy loại lý do này, nhưng là thanh là nữ nhẫn cực kỳ cẩn thận, không nắm chắc 10 phần thì sẽ không tiến lên một bước. thường hi than nhẹ một tiếng chậm rải nói. thái tử gia cũng rất quan tâm tiểu hoàng đệ trong bụng dương quý phi. hai ngày trước còn nói với tôi. Đinh Thái Y công chuyện bận rộn, sợ không chăm sóng kịp thời Dương Quý Nhân. Như vậy mà nổi, con làm lâu tỳ đây cũng nên giúp chủ tự phân ưu. Bắt đầu từ hôm nay, tôi sẽ mời Phùng Thái Y, ý thuật cao siêu đến bắt mạch bốc thuốc cho Dương Quý Nhân. Ý thuật của Phùng Thái Y, các cả Thái Tử Gia cũng tán thưởng. như vậy, Dương Quý Nhân sẽ không cử tuyệt chứ. lần này, dương là thành sợ hãi thật sự, nhìn thường Y nổi. Cô tại sao lại có từng gây chuyện như vậy? Tôi thật sự không có ác ý. Không có ác ý. Lâm mại thường hi nhớ lên cười nổi. Dương Quý Nhân, thật ra thì cô với tôi coi như cũng chung đường. Trong lòng cô nghĩ gì tôi đều hiểu được. Một người thận trọng như cô, sao có thể tình cờ mà gặp được Tam Hoàng Tử Phi? Cô vì bảo vệ đứa nhỏ trong bụng, chỉ sợ là lên Đinh Cát cũng không dám ra ngoài một bước chứ. Trong hóc mát Dương Lạc Thành nhất thời đã lên một tầng tâm số, nhìn Thường Hy nói, cô thông minh đến đáng sợ. Thường Hy liền cười chậm rãi nói, nếu cô và tôi là bạn, tôi sẽ là đồng minh kiêm trả lực lớn nhất. Nếu cô muốn làm kẻ địch của tôi, thì tôi sẽ là thanh đào sắc bén nhất. Dương quý Nhân, tôi đã từng đáp ứng cô ta sẽ không để cô chịu thu thiện hay nguy hiểm. Nhưng là bây giờ, cô lại nổi lên ý định cao hơn. Cô cho rằng, băng vào một đứa nhóc nho nhỏ còn chưa ra đời, có thể gây ra được bao nhiêu sóng giỏ. Chưa nói đến, 12 tháng ngoài thai nguy hiểm nặng nề. Chính là, sau khi hoàng tử hạ sinh, có thể bình an sống được hay không còn chưa biết rõ. Hai tử của đương kiểm ảnh thượng chết non cũng không ít đẩy. Cô đang uy hiếp tối. thân âm của Dương Lạc Thành có chút bé nhỏ. Không, cô xa lầm rồi, là cô chấm vào ranh giới cuối cùng của thái tử, chẳng phải ranh giới cuối cùng của tôi. Thói vị hoàng đế không phải là thứ cô có thể nghĩ đến. Tam hoàng tử Phi cũng không phải là người cô có thể động vào. Muốn lợi dụng tam hoàng tử Phi thì phải có năng lực chịu đựng tôi trả thù. Đây mới là bản lĩnh thực sự mà nữ nhân sinh tồn ở hậu cùng có được. Thường Hì không chút lưu tình nổi. Bởi vì nàng không biết Dương Lạc Thành rốt cuộn có chủ ý gì. Tóm lại trước tiên, đem nàng ta cảnh cáo trước. Nàng không thể để cho lại Bình có một điểm nguy hiểm. Chương 233 Dương quý nhân gắt gao nhìn chậm chậm thần thi. Tại sao nàng ta là một hoàng phi, đã bị một nô tỳ uy hiếp? Nàng rất muốn cho một cái tát đánh qua nhưng lại không dám nàng thật không giảm. mặc dù đang mang thai lòng tử, nhưng là tình huống cũng không được lạc quan. xung quanh nàng bây giờ là một bầy sói đói, lúc nào cũng nha năng nhìn chậm chậm. nô đã lớn chủ, rốt cuộc cũng phun ra một câu như vậy biểu đạt tướng giận của mình. thường hi tự hồ không chút ngoài ý muốn, khi thấy dương là ông thanh phản kháng, cái lời nàng ta nói cũng không để ý nhiều, chẳng qua là chỉ nhàn nhạt đáp lời. Lời này của Dương Quý Nhân tiện không đúng rồi. Tôi là nô tài không sai, nhưng lại không phải là nô tài của cô. Chủ tử khiến tôi trung thành vĩnh viễn cũng chỉ có một. Về phần những ai muốn mạo phạm vào lệ ích chủ tử của tôi, tôi tuyệt đối sẽ không nương tài. Tiếp theo, thân phận thương nhân tiê tiện của tôi cũng đã được hoàn tượng đến thân miễn trừ. Hiện tại cũng là đứng hàng thứ hai trong Sĩ Nông Công Thường so với thân phận nữ ca cơ hạ lưu này của Dương Quý Phi, không biến cao quý hơn bao nhiêu. Hoàng thượng rất sụn ái cô công sai, nhưng là hoàng thượng cũng không vì cô mà thay đổi thân phận. tương lai, coi như sinh hạ trưởng hoàng tử, thì vì xuất thân của mẫu Phi cao quý được bao nhiêu? Hậu cùng chính là địa phương vô tình như vậy. Nó nhìn không chỉ là quyền thế còn có cả địa vị. Địa vị cao thấp, ảnh hưởng trực tiếp đến tiền đồ của hoàng tử. Dương quý phi hiện tại xung phòng đặc ý, nhưng lại đem chuyện máu chốt này quên mớ. Làm phận nô tỳ tôi, nên có trách nhiệm nhắc nhở cô. Cô đem mạng của mình dân ra thì không cần gặp gáp, nhưng là nếu như cô muốn nhân tiện thêm tam hoàng tử phi vậy thì tôi cũng đành phải ra tay vô tình. Thủ đoạn của tôi có thể người khác không biết, nhưng chắc hẳn dương quý phi vô cùng rõ ràng. Nghĩa muốn thần không biết, quỷ không hay, để cho cô một xác hai mạng, đối với tôi mà nổi quả thật dễ như trở bàn tài. Dương lạc thần nhìn nữ nhân đang nở nụ cười tươi tối như hoa đào, không khỏi cảm thấy nàng ta thật giống như ma quỷ, lẩm bẩm nói, cô dám. Trên đời này, không có bức tường nào gió không lọt qua được, cô cho rằng mình có thể thoát tỡ sao? Con người chỉ là như vậy. Không đi tử một lần thì không biết kết quả sẽ như thế nào. Như vậy đi. Dương quý phi, hãy cùng tôi tỉ thí một lần. Xem xem, có xuống địa vụ báo danh nhanh hơn, hay là có lợi dụng tam hoàng tử phi đạt được mục đích của mình nhanh hơn, như thế nào. Thường thì, tư hồ không thèm để ý chút nào nổi. Nàng chứ là nữ nhân như vậy. Người khác đừng có đọc chạm đánh nàng. Nếu không, nàng cũng sẽ không cho bọn họ được sống an bình. Thật ra thì, nàng cũng không có bản lĩnh xử lý dương quý nhân thần không biết quỷ không hay. Nhưng là, người với người trong lúc giàn co, không chỉ liêu mạng với nhau bằng địa vị quyền thế mà còn liêu mạng khí thế nữa. Nàng cũng chỉ là dùng lời nói để trấn trụ dương quý nhân, để cho nàng ta biết rằng đối với nàng ta, thần hy không phải là không có phòng bị. Nếu muốn động vào người của thần hy, trước hết phải đối chiến cùng nàng. Dương là thành cảm nhận được trong lời nói của thường Hy, các loại khí thế bể nghệ thiên hạ bản lĩnh cười nhìn phong vân biến đổi lại nghĩ đến kể từ khi thường Hy vào cung đến nay không biết bao nhiêu người đang ẩn nấp trong bóng tối hà nàng nhưng là nàng mỗi lần đều có thể gặp dịu hóa lành lại còn từng bước leo lên cao khi đến đây Dương là thành gặp thấy mình thật sự có ý nghĩ xa làm rồi Thì ra, chỉ một chút xíu tính toán của nàng cũng không thoát khỏi ánh mắt của thường hì. Cho nên, thần sắc buồn bà nói. Tôi cũng là không còn cách nào khác. Sợ tôi nghĩ địa vị cao hơn tôi. Mỗi ngày đều đến chỗ tôi uống trà. Tôi lúc nào cũng phải cố gắng thận trọng phục vụ nàng ta. Chỉ sợ nàng ta mượn cơ hội phát tác lên người cung nữ bên cạnh tôi. Mấy ngày này, người đi theo tôi đều phải gánh đò. Tôi chỉ hy vọng Tam hoàng tử vi giúp tôi một việc. Thời điểm sợ tu nghi ở đó thì cũng qua uống trà Thấy được hành động của sợ tu nghi thì có thể trước mặt hoàng thượng nó giúp tôi đòi lời. Tôi liền vô cùng cảm kết. Tường hi thật không nghĩ đến bên trong chuyện này lại còn có ẩn tình như vậy. Nhìn dường quỷ nhân nói. Vậy sao cô không tìm người đưa tin cho tôi? dương lại thành nhấp miệng hồi lâu mới trả lời. Tôi không muốn mọi chuyện đều phải cầu trợ cô, tôi cũng có tự ái. Thường thì tới dài, thường sáng tối xăm lại, ngày sau đó nổi. Tôi đã sắp nổi, chỉ cần cô và Thái Tử Gia ngồi trên cùng một chương thiền. Bất kể ai muốn đối phó với cô, chỉ cần báo tin cho tôi, tôi tự sẽ giúp cô giải quyết. Chuyện chỗ sợ tôi nghi có khó khăn gì? Bao giờ thì nàng ta đến chỗ của cô? cánh một buổi chiều sẽ đến, chứ sợ là chiều nay lại tới nữa. Dương Lạc Thành đau khổ nói Thương hi cư nhẹ nói. Dương Quý Nhân chỉ cần nhớ, đừng thấy y giúp cô đỡ mặt. Nà những bệnh nhẹ chuyển thành phùng Thái Y là được rồi. Chuyện còn lại cô không cần quản. Chiều hôm nay tôi sẽ tự đem vấn đề khó khăn của cô giải quyết xong. Nổi đến chỗ này, thường Hy vừa cười vừa nhìn Dương Lạc Thành. Dương Quý Nhân biết chiều hôm nay phải làm gì rồi chứ? chẳng hạn thanh gật gật đầu nói, chỉ là trong lòng có chút sợ, dù sao tôi cũng đang mang thai, không cần quý nhân trực tiếp ra trận, nha hoàng bên cạnh cô dùng làm cái gì? tìm một nha đầu tin tưởng đi theo cô, nếu thực sự phải ra ngoài thì phải cô ta ra, sẽ không nguy hiểm đến tính mạng đâu, cùng lắm là chỉ bị mụn đá thôi. thường hi chống trại nói. Phận làm nô tài, tức là thời điểm chủ tử gặp khó khăn nguy hiểm thì phải xông lên. Nếu có một ngày tư văn trán bị như vậy, nàng cũng sẽ không chút cho dựa làm thế. Giữa hai người đã trặn thành một loại ăn ý, điều không nói nữa, lang lận ngồi một chỗ. Lê Bình lại dẫn theo một đám người đi vào. Tuy nhiên, người đánh tiểu nàng hôm nay cũng không phải là ít. Có thể thấy được nhân viên của Lê Bình thật là tốt. Thường Hi dù sao cũng là nô tỳ trao hỏi qua mọi người một câu rồi xin cáo từ. Cái hoành buổi chiều của thượng hì cần cần có một người giúp đỡ, cho nên nhất trường ứng về với tiêu điện đi tới. qua chỗ vườn hoa phía tây không chừng còn gặp được chiên tôm nhạc đang nữa. băng hoa ngự hoa viên cung vàng đỏ rộ, cả một chúng là đỉnh linh đình cá. xa hơn nữa là vườn hoa phía tây, vườn hoa này cùng với ngự hoa viên là bất đồng phong cát. Ở đây trồng rất nhiều hoa cỏ cũng minh khải quốc. thề tiết của thu như thế này vườn hoa chìm trong sáng đỏ của hoa châu bích là màu đỏ rực rỡ của cánh hoa tư hồ như nhóm cả bầu trời cũng thành màu đỏ làm cho người ta đứng ở nơi đó mà như đang đắm chìm trong biển lửa. Thường Hi xung qua mấy đau hoa châu bích là quá nhiên thấy được thân ảnh của chiên tôm Nhật đen ở trong đình Chỉ thấy hắn một thân áo trắng cái người dựa vào thành lan cang đưa lưng về phía nàng nhìn những khóm hoa màu đỏ mà ngỡ người gió nhẹ từ từ thổi qua vàng áo trắng đổ xuống càng không cần nhảy múa cao thấp tung bài thần không đượn theo gió bài đi trong biển hoa đỏ thẫm bóng áo trắng đơn bạc của chiên tôm nhặt đèn thật rõ mát. cống đen bồng bềnh bay múa kia ngày càng làm cho khung cảnh thêm phần yêu mị mơ ảo mông lung Chương 234 Một nam nhân mà chỉ riêng bóng lưng cũng đã khiến đầu đọc lòng người như vậy, thật là làm cho người ta khó có thể tiếp thu. Thường thì mặc dù là một mỹ nhân tuyệt sát, nhưng mỗi lần nhìn thấy chim tôm nhạc đàn, đều bị dung mạo của hắn hấp dẫn. cái người hắn đều mang theo một loại cảm giác bi thương như có như không, lúc nào cũng có thể khiến cho lòng nàng mềm dụng ra. Đây là một loại cảm giác rất khó nói thành lời, giống như ưu thương trên người hắn, tuy thời có thể chưa vào lòng của người, để cho người cũng vì thế mà ưu thương theo, không kìm được mà đắm chìm vào trong thế giới của hắn. Mặc dù bước chân của thường Hy rất nhẹ, nhưng trên tông nhạc đèn vẫn cảm nhận được có người đến, chăm trại quay đầu lại, thấy người đến là thường Hy, quái miền lộ ra một nụ cười vui vẻ. Thường Hi sao nàng lại đến đây? Nhìn thấy thường Hi, cảm thấy vui vẻ là phản ứng chân thật của hắn. Còng tích tắt ấy, ánh mắt của hắn cũng sáng lên, ước thương trên người dần dần nhạt bớt. Nhìn thấy hắn cao hứng như thế, Thường Hi cũng vui vẻ theo, nhẹ nhàng bướng thẳng qua cười nói: Tôi đi ngang qua, liền vào nhìn một chút, không nghĩ tới thực sự có thể gặp được anh. Thường Hi mí môi cười nói. Khi tới ngồi đối diện với Chiên Tôn Nhật Đàn, nhìn không cảnh rõ rựng xung quanh nhẹ nhàng nổi. Hoa này nở ra tận là xinh đẹp, nghe nói là mang từ quốc gia của các anh tới, có đúng vậy không? Đúng vậy, báo phi của tôi rất thích loại hoa này, thời điểm trước kia ở trong cung điện, bà ấy trong toàn bộ đều là hoa này. Mỗi một thu đến, cung điện đều tràn ngập trong sắc đỏ rực, đúng tôi còn nhỏ đặc biệt thế Cho nên khi sang đỉnh mực quốc liền mang theo, nằm tới nhấn chỉ giờ một chút, sau đó chúng mọc ra ngày càng nhiều. Bây giờ đã là một mạng lớn rồi, nơi nơi đều là màu đỏ, trông thật giống như cung điện mẫu phi của ta. Thanh âm của chiên tông nhà đàn mang theo một loại nhu tình không rõ tràng, mềm mại như nước, vô tình mà thấm vào lòng nàng, để cho nàng không tự chủ mà theo hắn đến một khoảng không chẳng khác. Thường thì không cách nào tưởng tượng được ở một quốc gia khá. Cá mộng tòa cung điện chìm đóng trong sắc đỏ, sẽ là cảnh tượng rực rỡ, rợ đáng lẽ như thế nào. Nhất định ta sẽ đặc biệt làm cho người ta rung động, cho nên chim tôm nhạc đàn mới có thể nhớ mãi không quên. Mẫu phi của anh là người như thế nào? Thường thì thật sự là vô cùng hiếu kỳ. Có thể sinh ra một chim tôm nhạc đàn bộ dáng đẹp mắt như vậy. Mẫu phi của hãng không biến trông như thế nào đây? Ánh mắt của chuyên công nhạc trang trong nháy mắt liền mất đi hoàng hòa, cười khổ một tiếng, trái mặt hưởng lên một tì do dự, cuối cùng vẫn là lắc đầu một cái không chịu nổi. Thương hi mặc dù tò mò, nhưng cũng không muốn truy hỏi đến cùng, cười nổi. Tôi còn có chuyện quan trọng cần làm, không thể nán lại rồi, cho hôm nào có thời gian tôi sẽ trở lại thăm anh. Thường Hy cười đứng lên chậm rãi nói. Thần sáng chiên tôm nhạc đang ngân trụ, đứng dậy nhìn Thường Hy nói, cô tức giận sao? Không có, anh nghĩ đi đâu vậy, mỗi người đều có một bí mật thuộc về mình. Tôi cũng có bí mật không muốn để cho người khác biết, Chuyện này rất bình thường, không có gì là cả. Thường Hy vội vàng nói. nàng không có những gì hẳn. nàng cũng có nhiều bí mật không nói cho hẳn biết. Chiên Tâm Nhạc đang chăm chú nhìn Thường Hy, nhưng đích cùng vẫn không xác định được là nàng có hay không tức giận, cuối cùng vẫn nói. "Thường Hy, nếu như có một ngày ta phải rời khỏi nơi này, nàng sẽ đi cùng ta sao?" Thường Hy sững sốt, há miệng nói: "Muốn đi cũng không thể đi, tôi là công nữ, không thể dễ dàng xuống cung được." Chiên Tâm Nhạc đang nhìn Thường Hy, trong lúc bất chợt liền cười, hắn cho là Thường Hi sẽ nói nàng nếu có thể Khi sẽ xuất cung cùng, cùng hẳn rời đi, chẳng qua là hắn không biết từng Hy cùng Tiêu Vân Tráng đã sớm định tình. Nếu như lúc đầu, chiên tâm nhạc đang ra đa tay, lúc Thần Hy còn chưa có xác định rưỡng tình cảm của mình với Tiêu Vân Tráng, thì có lẽ sẽ là một loại kết cục khác. Chi tiết, sứ đời chính là như thế. Thời điểm gặp thóng qua cũng không phải là chuyện trong chọc lá, có thể đó chính là chuyện cả đời. Trong một bước, e rằng cánh cả thiên nhài. Thường Hy vừa nói xong liền bước ra khỏi đình. Phá mặn rất là cao hứng, phải nhìn cả biển hoa rõ rực nói. Nhạc đàn, mùa thu năm trước, anh có mời hoàng thượng đến đây ngắm qua không? Chiên công nhạc Đan lăn đầu một cái thảnh nhiên nói, không có. Nơi này là thế giới của một mình hẳn, hắn không hy vọng chia sẻ với bất cứ người nào. Nhưng Thường Hy là ngoại lệ, đàn cứ như vậy bước chân vào thế giới của hắn. Nhưng một chút cũng không, làm hắn cảm thấy độc ngột, cảm thấy không vui. thường Hiền nói rất chân thành. Anh đã từng nói, máu phi anh bị hãm hại nhốt vào lãnh cùng. Anh ở nơi này làm con tin anh còn nói quân gia của anh, so với nơi này là bất đồng. Người nào có bản lãnh, người đó có thể lên làm quốc dân. Tôi nhớ, anh là vì mẹ mình mà bất bình. Nói vậy, anh cũng sẽ không cam chịu cả đời làm con tin chữ. Cho nên, anh muốn tạo dựng mối quan hệ tốt với Hoàng Tổng đỉnh Nguyệt Quốc, không phải sao. Chiên tông nhạc đàn sướng sờ nhìn Thường Hy, có tới nàng sẽ nói những lời này. Mặc dù đã sớm biến bản lĩnh của Thường Hy, nhưng là loài tâm nhìn chính trị trăng tuyển này của nàng, càng khiến cho hắn động tâm. Không mang thân nam tử thật là đáng tiếc. Thế đường với mạng của chiên tông nhạc đàn, Thường Hy biết mình đã nói trúng tâm sự của hắn. Cũng đúng mà nào có nam nhân không động lòng với quyền thế hướng Chi, chuyên tôm nhật Đen còn muốn đi cứu mẫu phì của hắn hắn không còn lựa chọn nào khác nơi này hoa đẹp như thế nên mời hoàng thượng đến ngắm biểu đạn lòng nhớ quê nhà của một vị hoàng tử nó không chừng anh sớm có thể trở về cổ hương của mình đấy thường Hi tử hồ không chút để ý nổi sau đó lại tiếp đời từ nơi này đi ra chính là Linh Đinh Cá thường thượng mệt mỏi sẽ đi đâu dừng chân? anh nói có phải không? Thiên tông nhạc đen đột nhiên hiểu được, nhìn Thường Hy nói, Tiểu Hồ Ly, có sao lại nói chuyện lòng vòng như vậy? Nếu muốn giúp ta thì cứ nói thẳng một câu, mặc dù ta không thích có người quấy rầy thế giới của ta, nhưng vì nàng ta nguyện ý đi làm. Khuôn mặt nhỏ của Thần Hy đỏ lên ngưỡng ngùng nói, Tôi thì có tâm tư, nhưng lời nói đều là thật lòng. Tôi cũng hy vọng anh có thể lấy được thứ mình muốn. Chiên tâm nhạc đang cười nhẹ, hắn bằng lòng tin tưởng lời nổi của thường hy là thật. tính nàng chân thận suy nghĩ cho hắn, chiên tâm nhạc đang lẩm bọc nói trong miệng. Nàng yên tâm, ta nhất định sẽ khiến cho kế hoạch của nàng thuận lợi tiến hành. Chương 235 Ngã bài Cầm cảnh hoa trong tay cấm vào bình ngọc dương chi. Màu trắng sữa kết hợp với sắc độ của hoa châu Bích La, thật là một vòng vị khác. Đó là do chuyên tâm nhạc đàn tự tay hãy đưa cho thần Hy trước khi nàng rời đi. thường Hy cũng thích, cho nên không có cử tuyệt. cắm vào trong bình ngọc đặt trên bệ cửa sổ. Đã đến khi mặt trời ngã về tay, hoặc là ánh bình minh dân lên, đó hoa đó trực kia tự như. Được khoáng thêm một tầng ánh sáng vàng kim chỗ loại. Nhìn một chút cũng cảm thấy vui vẻ. Cả đông cung đều tĩnh lặng. Trừ thỉnh thoảng có tiếng bước chân của cung nữ thái giám nhẹ nhẹ đi tới đi lùi. Nghe không kháng tiếng thở dài là mấy. Tư văn tráng đang ở trên triều. Tháng nửa sau khi hạ triều không phải đến núi Hoàng. Chỉ sợ đến tối cũng không về kịp. Thường thì nhìn cái trong điện của màn điều vũ lúc này cũng yên tĩnh. Nàng thật tò mò rốt cuộc, theo văn tráng nói với nàng ta cái gì, nhớ là nàng cũng không thể chủ động tìm tới cửa. Có một số việc, có lẽ không biến cũng là một loại hạnh phúc, thường hì cũng không muốn tự đi tìm cái khổ. Nhưng thường hì không muốn đi tìm khổ, nhưng không có nghĩa là người khác không muốn nàng đi tìm khổ. Ngồi trên giường lớn cạnh cửa sổ, thường hì đang thiêu một chiếc túi màu xanh ngọc, đá dùng chỉ vàng để tồ địch thèm. Kể từ khi vào đông cùng, đã lâu rồi Thường Hy không động tới đồ thiều. Nhưng sau khi xác định tình cảm rõ ràng với tiêu văn trẻ, nàng vẫn luôn muốn thiều cho hẳn ít đồ. Suy đi nghĩ lại thế lựa chọn thiều cái túi này. Lúc này còn thiều chưa đến một nửa, đã nghe tiếng gọi cửa. Thường Hy sẵn sốt, nếu là Tiêu hà hay vãn thù thì sẽ không gọi cửa. Suy nghĩ một chút vẫn là lên tiếng hỏi, người nào đấy? Là tôi. Mạnh địa phủ cắt mụn tấm ván cửa nổi. Mạnh địa phủ. Thường hi sợn số. Không nghĩ tới nàng ta sẽ đến tìm nàng. Thường hi nâng nhẹ và ảo đứng dậy. Ngày sau đỏ nổi. Mời vào. Vừa trông thấy mạnh địa phủ, Thường hi đúng là kinh hại. Chỉ thấy nàng cầm mắt hồng hồng, tầng sắc tuyệt tụy. Hiển nhiên là cả đêm ngủ không ngon chớ. Thường hi nhìn mạnh địa phủ. Hồi lâu mới phục hồi lại tinh thần nổi. Biểu thư thư ngồi đi, chẳng qua là nơi này quá đơn sờ, chỉ sợ tiếng đại khó chu toàn. Mạnh địa phủ cũng không có ngồi, chỉ ngơ ngán đứng đó nhìn thường hì. Thường hì bị nhìn đến sẵn gai óc, chẳng lẽ nàng ta bị kích thích quá độ, đến thương tổn thần kinh sao. Cô không muốn biết việc cà nói với tôi những gì sao. Mạnh địa phủ lên tiếng, thanh âm thì thóp nhưng lại có một dòng hơi thật tiên định. Thường Hy càng cảm thấy bối rối, chẳng lẽ đầu ông mà Địa Phủ bị trụng hư. Nghĩ vậy, liền cao mài nói, đây là chuyện giữa biểu tiểu thư và thái tử gia, nó thì không muốn hỏi, cũng không muốn biết. Mạnh Địa Phủ ngẩng đầu nhìn Thượng Hy, cười lạnh một tiếng nói, coi như cô đi theo biểu ca, nhưng là lấy ra thế cùng địa vị của cô, mà muốn đi lên hậu vị, thì đúng là si tâm vọng tưởng. Nhiều lắm, cũng chỉ là một trong số những nữ nhân đông đạo củ huynh ấy thôi. Thường Hy không nói lời nào, chỉ cao mà nhìn Mạnh Địa Phụ, lại nghe nàng nói tiếp. Khi cô cô của tôi còn sống, đã từng muốn đem tôi gã cho biểu ca. Chẳng qua là khi bà ấy bệnh nặng thì đem chuyện này trì hoãn. Điểm này, Thường Hy đã sớm liệu đến. Mặc dù nghe chính miệng Mạnh Địa Phụ nói ra có điểm không thoải mái, nó là vẫn còn có thể chịu đựng được. Man Điều Phụ thấy Thường Hì không chúng thai đổi sắc mặt, cả giận nổi. Chẳng lẽ có một chúng cũng không tức giận sao? Thường Hì nghe bài cũng chỉ cười một tiếng, ngay sau đó nói, Chuyện của cô tôi đã sớm biết, không có gì phải tức giận cả. Thần sáng mà Điều Phụ chợt biến đổi, cười ha hạ nói Câu biến đến sự tồn tại của tôi, nhưng có biết được sự tồn tại của một nữ tử kháng vô cùng quan trọng trong cuộc đời biểu ca chứ? Chương 236 Chân mệnh thiên nữ Thường Hy nghe nói như thế thì nhất thời sửng số. Lúc này, nàng tận cảm thấy giật mình. Không nghĩ tới có một ngày, trong sinh mệnh của tiêu vân rét, còn có một người vô cùng quan trọng khác nữa. Mành đi vụ nhìn bộ dáng sững sờ của Thường Hy, chờ cảm thấy trong lòng, ông còn đè nén, đau khổ như trước nữa. Nàng là một nữ tử đã mất đi song thân phụ mẫu. Tôi nhỏ chưa từng có cảm giác an toàn. Mọi một bước nàng đi đều phải cẩn thận từng chút một, phải suy nghĩ tính toán. Bởi vì cô cô từng nói muốn đem nàng gả cho biểu ca, cho nên những năm gần đây, nàng thật sự không nghĩ đến gả cho người nào khác. Ở trong lòng nàng, biểu ca là chỗ vừa cả đời. Nhưng là tối hôm qua, biểu ca nói những lời rõ làm nàng hoàn toàn thanh tịnh. Đúng vậy mà, thật ra thì nàng không yêu biểu ca, nàng chỉ đem biểu ca trở thành chỗ dựa cả đời của mình, hết sức coi hắn là phù quân tương lai mà đổi đại. Cho nên, nàng sẽ bị ghen tị mà đi làm ra rất nhiều chuyện tình nàng không muốn làm. Biểu ca nói, hình ấy thích ngu thường hì, hắn dùng tâm đi thích ngu thường hì, hắn nói trong lòng hắn ngu thường hì không phải là một cung nữ. Mà là nữ tự hắn muốn dùng lòng mình để quý trọng. Nghe đến đó, mình điệp vũ liền khóc. Biểu ca huynh ấy nói, huynh ấy dùng tâm đi thích ngô thường thì dùng tâm đi thích nàng. Một nữ tử sống trên đời này, được một nam nhân dùng tấm lòng hoàn chỉnh đi yêu thương, là chuyện hạnh phúc cỡ nào. Nàng chưa bao giờ hy vọng sao về rằng, sau khi mình gả cho biểu ca, huynh ấy sẽ chỉ có một nữ nhân là nàng. Bởi vì nàng biết tương lai, biểu ca muốn quần lâm thiên hạ, bên cạnh bên ấy nhất định sẽ có nhiều nữ nhân, mà nàng cũng chỉ là một trong số đó mà thôi. Anh điều phủ, nàng là một nữ cô nhì, coi như là cháu gái của tiên hoàng hậu, nhưng là cô cô đã mất. Nếu như nàng gà cho nam nhân khá, hạnh phúc cả đời này của nàng ai có thể đảm bảo đây? Nàng không có một chỗ dựa nào cả. Cho nên mới biết thấm nghĩ rằng gả cho biểu ca là tốt nhất. Tuyết xa huynh ấy cũng sẽ nhớ đến cô cô mà đối xử tốt với nàng. Nhưng là bộ nói chuyện tối hôm qua khiến nàng hoàn toàn hiểu. Trong lòng của biểu ca chỉ có một thường thì. Không còn chỗ trống cho bất kỳ nữ nhân nào khác. Bất kể nàng hay là bảy tầng thiếp kia của hắn. Từ khi bọn họ vào trong cùng, biểu ca chứ hề chậm qua dù chỉ một chút. Hàng thường cũng không có hỏi tới, nói này đến tổng cùng có hàm ý gì, mà điều phổ không nghĩ ra. Nhưng là nàng hiểu, dường của nàng tuyệt đối không lạnh nhạc với biểu ca như mặt ngoài ông ấy biểu hiện. Ông ấy đã từng rất yêu thích biểu ca, nhưng là kể từ sau khi cô cô qua đời, dường dường như đã thay đổi thành một người khác. Có rất nhiều chuyện đàn hỏi không rõ nữa. Thường thì cũng không biết tình cảm, giữa tiêu vân trá và mạnh địa phụ phân tạp như thế nào giúp bọn họ không phải là tình yêu cũng không đơn thuần là tình nhân nơi này có rất nhiều thứ không thể nói rõ ràng được nhưng là Tường Hy sẽ không đi suy nghĩ về vấn đề này nàng hy vọng giữa tiêu vân trá và nàng có thể tính nhiệm lẫn nhau là tốt nhưng giờ phút này nghe được lời mạnh địa phụ nổi thần khiến Tường Hy sợn sốt trong sinh mạnh của tiêu vân trá Các con có một nữ nhân quan trọng khác sao? nghĩ tới đây, nelly liền đầu nhìn Mạnh Địa Phủ, nhưng cũng không thể xác định được rằng nàng ta có dối gạt mình hay không. Mạnh Địa Phủ bây giờ đã từ từ bình tĩnh lại, nhìn thần sát Thường Hy chăm chọc nổi. Câu cho rằng tôi là đang lờ gạt cô sao? Thường khi không nói gì, nhưng ánh sáng lá lên trong mắt nàng lại cho thấy rằng nàng quả thật rất hoài nghi. Tôi từ nhỏ đã mất đi xong thân, lớn lên bên cạnh tổn hậu. Tiếng hoàng hậu là cô cô ruột của tôi. tính thoảng sẽ đem tôi vào cùng ở đó một thời gian. Tôi cùng với biểu ca có thể coi là lớn lên bên nhau từ nhỏ. Cô cô thương tiếc tôi từ nhỏ, không có cha mẹ, nên đã nói với tôi rằng. Sao khi lớn lên, sẽ để tôi gả cho biểu ca. Lúc đó tôi không hiểu được làm gia đình là có ý gì. Nhưng sau khi lớn lên đã từ từ hiểu, thật không ngờ thơ điểm cả kinh đô đã truyền ra một lời đồn nói rằng đến nguyệt quân xuất hiện một chân mạnh thiên nữ. Thiên nữ, nắp nhân nào có thể lấy được nàng làm vợ, chắc định sẽ xưng bá thiên hạ. ban điều vụ trong sẽ kể, trong lời nói có mang theo một tiêu thương nhàn nhạt. Ông mắng thỉnh thoảng án lên vài ảnh nướng lập lạnh. Thường thì mặc dù không hiểu rõ, Tại sao mạnh địa phụ phải nói với nàng những thứ này? Nhưng là không thể phủ nhận cả người nàng trở nên run trậy. Chân mạnh thiên nữ. Thật buồn cười, làm sao có thể có người như thế? Giang sang lại phải dựa vào mục trí mà giành lấy, chứ không phải dựa vào chân mạnh thiên nữ gì gì kia. Quá thần đúng là hoang đường. Chắc nhẽ tiêu phân tráng thần sẽ tin những thứ này sao? Nàng kia chính là sinh cùng một thời khác cùng năm, cùng tháng, cùng ngày với biểu ca. nghe nói bọn họ là hỗ nguyên thể song sinh. nếu như hai người này cả đời không thấy mặt nhau, cả đời không yêu, đôi tự kia tự nhiên sẽ giữ được đến mạng. nhưng một khi đã gặp bạn, một khi đã động tình, nếu như nam nhân kia tình cảm bất trình, ngoài nàng ra còn có nữ nhân khác, thì chứng mệnh thiên nữ sẽ không thể sống lâu. ngay cả kia giúp được nam nhân kia đi là đế vị cũng không thể sống được. Thời điểm Mạnh Địa Phụ nói đến chỗ này, cái mặn thống qua bụng TPI lại tiếp tục. Cô nói xem, chân mệnh thiên nữ này có gì tốt? Nếu nam nhân của nàng không thật lòng đổi đẩy nàng, nàng chỉ có thể nhận lại ý kết cục vì tình mà chết. Thân Hi nhìn Mạnh Địa phủ và thật muốn nghe. Nàng cùng Tư Vân Tráng là sinh cùng năm, cùng tháng, cùng ngày, cùng thời điểm. Nhưng nàng không phải là chân mệnh thiên nữ gì gì đó chưa từng có người nào nhắc đến chân mệnh thiên nữ với nàng những chút này nàng không biết chút nào nghĩ tới đây liền nhìn mạnh địa phụ hỏi chỉ dựa vào sinh cùng năm cùng tháng cùng ngày cùng thời điểm mà biết người đó là chân mệnh thiên nữ sao dưới gầm trời này không có biết bao nhiêu người như vậy đấy vậy thì sẽ có rất nhiều chân mệnh thiên nữ à tất nhiên không phải thế ngay nỗi trên trán của chân mệnh thiên nữ có một mụn đói sen nằm cạnh Từ khi sinh ra đã có, mọi cánh một màu, chỉ có lớn nhỏ là không giống nhau. Mạnh điệp vũ lúc nhỏ đi theo tiên hoàng hậu nghe được không ít chuyện này. Ban đầu đều cho rằng con nhỏ cho nên sẽ không nhớ, không hiểu. Nhưng mà mạnh điệp vũ là nhớ. Lúc đó còn chưa có rõ ràng. Nhưng bây giờ nhắc lại, thì tất cả mọi điều đều thông suốt Thường khi nghe vậy thì trong lòng cảm thấy không biết là thất vọng hay là may mắn. May mắn nàng không phải là chân mạnh thiên nữ, như vậy thì tình cảm của tiêu vân tráng dành cho nàng là thuần túy không có chút nào vì lợi ớt, tuy nhiên cũng cảm thấy thất vọng. Chắc nhạc tiêu vân tráng sẽ đi lấy nữ tư kia sao, hắn sẽ thật bỏ rơi nàng mà đến với nữ nhân khác sao. Nếu quá thật như vậy thì kiếp này của nàng cũng chẳng được lâu dài. Nàng đã vì tiêu vân ráng vận dụng ngũ hành trận pháp cùng kỳ môn độc pháp. Nếu như tiêu vân ráng tư bỏ nàng, nàng chỉ cũng có một con đường chết thôi. Sư phụ nàng nói qua đây chính là số mệnh của nàng.